Vào lúc Từ thành tuyệt vọng Đằng xa có một bóng người lao tới Không phải Phong Diệu thì là ai đây Khi giao chiến với Minh Vương Và biết mình trung kế Trong lòng của Phong Diệu nóng như lửa đốt Chỉ muốn nhanh chóng rời đi Nhưng Minh Vương nào có dễ buông thà Nếu Phong Diệu đi rồi Thì nhất định sẽ đả ngược tình thế bây giờ Cuối cùng Là do Phong Diệu liều mình Khiến Minh Vương trọng thương Nên mới có thể tới được đây Phong Diệu đạp chân xuống Trong nháy mắt đã có mấy ngàn âm binh bị tiêu tán Sau khi tới được chỗ Từ Thanh Ông nhấc cổ áo của hắn lên Rồi đưa hắn về trên tường thành Thấy Từ Thanh được cứu Những người còn lại đều thở vào một hơi Mạng của bọn họ còn ở đây Chính là nhờ công lao to lớn của Từ Thanh Nhỡ như hắn có mệnh hệ gì Vậy thì Tiếng khen vang lên Quân của Minh Vương đột nhiên lui binh Không lui thì bọn họ cũng không còn cách nào khác. Bây giờ ở thành viêm hoàng đang có hơn 10 vị quỷ vương và một quỷ quân. Nếu cứ cứng đầu công thành thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Mà trước đó nhóm người từ thanh đã liều giết mất hơn mười mấy vạn quân của bọn họ rồi. Chưa tấn công được bao nhiêu mà từ trăm vạn quân rớt xuống chỉ còn hơn 70 vạn. Nếu như nhóm người từ thanh không đuổi tới vào lúc đó, Vậy thì bọn họ đã công được Thành Và sang bằng nó Thành Bình Địa rồi Sau khi được cứu Tâm lý Từ thành mới thả lỏng hơn Hắn cứ như vậy ngất đi Khi Từ Thanh tỉnh lại Đã là ba ngày sau Cậu đúng là không thể ngồi yên được mà Chưa dưỡng thương tốt Mà muốn bay nhảy rồi Trong một tủ lâu ở Thành Viêm Hoàng Từ Thanh và Lão Thiên Sư Đang ngồi đối diện nhau Sống là phải biết hưởng thụ chứ Sắp chết rồi mà cũng không thể ăn được bữa ngon lành hay sao Từ thanh nhấp một ngụm rượu Rồi cao mày nhìn lão thiên sư Nghe nói lần công thành này Phía bên thành viêm hoàng Bị mất mát một vị quỷ vương Ừ Trước khi chúng ta đuổi tới Thì quân của Minh Vương đã sắp phá được tường thành Thạch viên nhảy xuống Giết chết một quỷ vương của địch Rồi từ bạo Từ Thanh còn nhớ rõ lần đầu tiên tới hắn đã gặp được Thạch Viên. Ông ấy không phải người nói nhiều, hai người cũng không có cơ hội để tiếp xúc mấy. Lão Thiên Sư lắc đầu thở dài một hơi. Nếu không phải có Diệp Hồng Lăng nhắc nhở, thì có khi mọi người có mơ hồ bị trúng bẫy, tới khi Thành bị phá cũng không biết. Tôi không rõ lắm Sa Minh Vương lại biết chúng ta sẽ phục kích đánh bọn họ chứ. Từ Thanh nói ra nghi vấn trong lòng Theo lý mà nói Lần hành động này rất là kín đáo Chỉ có những người tham gia mới biết Thế nhưng hôm đó Rõ ràng ai cũng không mang tính mệnh để chiến đấu Vậy nên hắn không đặt nghi ngờ Vào những người tham gia chuyện này cho lắm Trong cách đánh Và ra trận của bọn họ Không có ai là đang giả vờ Chuyện này đã được điều tra rồi Chỉ là trùng hợp mà thôi Ngày đó vốn dĩ bọn Minh Vương đã tính sẵn là sẽ tập kích thành viêm hoàng Chỉ là vừa hay chúng ta đụng phải nên mới vậy Chứ không thì sao Minh Vương có thể mạo hiểm để 10 thủ hạ quỷ vương của mình để đi tới đó chứ Dù cho phá được đi chăng nữa thì bên phía chúng ta còn những 14 quỷ vương Chỉ cần tới dương gian là có thể xử đẹp được bọn chúng Còn Minh Vương nếu mất đi số lượng quỷ vương đó Thì chẳng cần chúng ta ra tay Tứ đại vương rượu bên kia Đã xé xác ông ta ra rồi Từ thanh cười lành nói Chuyện này cũng chưa chắc Nếu như ngài nói Là ngay từ đầu Minh Vương không có kế sách như vậy Thì tôi có thể tin Thế nhưng diễn biến sau đó Thì chưa biết được Đặc biệt là việc chứng kiến thủ hạ của mình liên tiếp bỏ mạng Vậy mà không hề thấy Minh Vương ra tay Cứu bất kỳ ai Dưới tình huống này Chỉ cần ông ta nói ra Thành đang bị công phá Thì chúng ta đã tự động rút lui rồi Thế nhưng ông ta không có làm như vậy Để thẳng cho tới lúc Chu Sa nhận được tin tức Thì chúng ta cũng mới biết Từ Thanh không khỏi bội phục Sự tàn nhẫn của Minh Vương Vì để đạt được mục đích Mà không tiếc hy sinh cả những tướng tài Lão Thiên Sư thở dài nói Thôi được rồi Nói những điều này mà làm gì Dù sao thì trận chiến này chúng ta cũng đã giành được phần thắng. Minh Vương bị mất đi năm quỷ vương, chắc là sắp tới hắn ta sẽ không dám làm liều đâu. Tiếp theo sẽ là lượt ông ta phải phòng bị, nếu không thì khó tránh khỏi việc tứ đại vương triều nhân cơ hội này mà xử lý đám lòi nhỏ giữa ông ta. Nhiều năm trở lại đây, quân của Minh Vương đã tạo thêm một thế đứng nữa, khiến quỷ vực phân thành năm thế lực lớn. Bọn họ còn không ngừng gây sự với người khác vì để tăng thực lực cho mình mà không ngại bất cứ thủ đoạn nào làm tổn hại tới bốn vương triều còn lại. Chỉ có điều vì Minh Vương không có căn cứ cụ thể luôn di chuyển ở khu vực biên giới nên tứ đại vương triều vẫn chưa làm gì được ông ta. Thế nhưng giờ thì khác, thiếu mất 5 quỷ vương nên chắc chắn thế lực của Minh Vương sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu để rơi vào tay của tứ đại vương triều thì ông ta không chết cũng bị lột da. Ai, đúng là Minh Vương lần này đi quá sai, trộm gà không được còn mất nắm thóc, đáng đời. Từ Thanh cười nói, à, đúng rồi, đã đến đây lâu như vậy, ngài có được chút tin tức nào của nhóm người Triệu Hằng không?" Tôi có nhờ người nghe ngóng rồi, hai ngày trước thì nhận được tin, có người thấy bọn họ xuất hiện ở đường Vương Triều. Đợi sau khi xử lý chuyện này xong, Tôi sẽ tự mình tới đó một chuyến Hai mắt từ thanh sáng lên Vừa hay Để tôi đi cùng đi Cậu đi theo làm gì Lão thiên sư nghi hoặc Bọn họ là bạn tôi Xảy ra chuyện như vậy thì sao tôi có thể để mặc kệ Mà cũng phải nói Đã tới đây lâu như vậy rồi Nhưng tôi còn chưa đi dạo nhiều Phải nhân cơ hội này tìm hiểu thêm Khá là có ích Biết người biết ta Trong trận trăm thắng mà Được rồi, nếu vậy thì cậu đi cùng luôn đi Sau khi quay về chỗ ở Từ Thanh nói lời tạm biệt với Diệp Hồng Lăng Tiện đó cũng cảm ơn ơn cứu mạng của bà Nếu không phải nhờ có Diệp Hồng Lăng che chở cho hắn nhiều lần trong trận chiến kia Thì có khi từ Thanh đã lên thiên đàng rồi Thường thế còn chưa bình phục hắn Mà cậu định chạy theo lão già này đi đâu Nghe từ Thanh nói muốn đi cùng lão thiên sư Diệp Hồng Lăng quát mắng Cảm ơn tiền bối đã quan tâm Thương thế của vạn bối đã không còn gì trở ngại nữa rồi Chỉ cần thêm chút thời gian là sẽ tốt lại thôi Mà lần này đi đường Vương Triều Cũng có lão thiên sư Nên sẽ không có gì nguy hiểm Hơn nữa cũng xem như là đi giải sầu một chuyến thôi Diệp Hồng Lăng xua tay thở dài Ai tùy cậu vậy Dù sao thì cậu cũng không nghe lọt lời của bà già này khuyên Thế còn chuyện lần trước tôi nhắc cậu suy xét đến đâu rồi Từ Thanh mơ hồ Dạ chuyện gì cơ Đừng có giả ngư là chuyện cháu gái của tôi đấy Từ Thanh xấu hổ cuối đầu Sao lại cứ thích làm mai mối cho hắn cơ chứ Bây giờ hắn mới biết cháu gái của Diệp Hồng Lăng chính là Phùng Tĩnh À là chuyện này sao Thế nhưng tôi kết hôn rồi sợ là không thích hợp cho lắm Thấy Diệp Hồng Lăng còn định nói gì, Từ Thanh vội cướp lời Chỉ là châu gái tiền bối đã có người thương rồi, sao tiền bối nở cầm gậy đánh uy ương Có ư, tại sao tôi lại không biết Từ Thanh khẳng định chắc nịch Có chắc chắn mà, bạn trai cô ấy là tưởng Nguyên Quân, tưởng gia ở Yến Kinh Anh ta cũng là một thiên tài, hai người trông tình nồng ý mật lắm Lão tưởng vì hạnh phúc của anh đây Chỉ đành thiệt thòi cho chúng rồi À mà vốn dĩ tưởng nguyên quân đã thích phùng tỉnh Xem như cũng là hắn đang giúp đỡ cho anh ta Thật không? Sao lại không nghe con bé nhắc tới chứ? Dịp hồng lăng lẩm nhẩm Thì con gái hay ngại ngùng mà Vậy nên không muốn để người trong nhà phát hiện ra Đây là chuyện thường thấy thôi Là thật sao? Dạ vâng chắc chắn mà Tôi lừa ai chứ đâu dám lừa tiền bối. Sau khi từ biệt dịp hồng lăng, Từ Thanh cũng chuẩn bị đi một chuyến đến chỗ Phong Diệu. Dù vậy lần này mạng hắn cũng là do người ta cứu. Trước khi đi mà không nói một tiếng cảm ơn cũng thật không phải. Thật là ngại, Phong Lão đã bế quan trị thương, tạm thời không tiếp khách. Trước tiểu viện của Phong Diệu, một người hầu chặn Từ Thanh. Đương nhiên nếu ngại có chuyện gấp Ta thay mặt thông báo cũng được Người hầu cũng biết Cao thủ quỷ vương trẻ tuổi như Từ Thanh Vì vậy trong lời nói cực kỳ khách khí Nghe vậy Từ Thanh lo lắng trong lòng Xem ra thương thế của Phong Diệu Còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của hắn Nếu không Cũng sẽ không cần vừa về đã bế quan Mãi tới bây giờ còn chưa ra Tôi đến lần này để từ biệt Lần này xong việc tôi cũng phải đi rồi, nếu phong lão đang bế quan, vậy thì đừng làm phiền ngài ấy, đợi phong lão xuất quan rồi. Ngài nói với ông ấy là tôi từng đến đây. Tiện bối yên tâm, sau khi phong lão xuất quan, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Hai ngày sau, một cỗ xe ngựa đã rời khỏi thành, đi cùng chỉ có hai người thị vệ. Sao chỉ mang có mỗi hai thị vệ? Thế này không phù hợp với thân phận quỷ vương của cậu đâu. Trong thùng xe, lão thiên sư trêu từ thanh. Mang theo nhiều mà làm gì? Nhiều người thì cũng chỉ phu trương một chút thôi, chứ đâu có tác dụng gì đâu. Xảy ra chuyện nói không chừng tôi còn phải bảo vệ bọn họ mà. Ngay từ thanh nói vậy, lão thiên sư dở khóc dở cười. Thật ra khi bọn họ rời đi, Hoàng Phủ Thánh còn chuẩn bị một vài thị vệ nữa để còn sai xử trên đường đi. Chứ không, đường đường là quỷ vương, cũng không thể chuyện gì cũng đích thân đi làm. Lời này nói ra cũng không lọt tai, nhưng mà đều bị từ thanh khước từ. Nhìn từ thanh không kiêu ngạo, cũng không nóng nảy, trong lòng lão thiên sư thấy an ủi rất nhiều. Rất nhiều người trẻ tuổi thành danh, không khỏi có chút kiêu ngạo, tự cao, coi trời bằng vung. Cái gì cũng coi trọng thanh thế Đặc biệt là người trẻ tuổi Sĩ Diện Cao Mấy kẻ vương công quý tộc Con cháu thế gia Mỗi lần ra đường bên người lúc nào Cũng thê thiết thành đàn Gặp phải chuyện hai người nào trai ý Cũng chẳng thèm hỏi đúng sai phải trái Trực tiếp đem gia tộc ra loè Phù trường cậy thế ức hiếp người ta Nào ngờ đây mới là Biểu hiện của kẻ tầm thường Thường trong gia tộc lớn Hạt giống thiên tài chân chính sẽ bị quản lý rất nghiêm khắc. Từ khi hiểu chuyện, mỗi ngày, giờ nào thức dậy, giờ nào ăn cơm đều có thời gian cố định. Từ thái, lễ nghi, đối nhân xử thế đều phải học. Tu luyện quỹ khí càng không cần nói, mỗi một người đều có tận mấy người thầy. Cả ngày mệt đến không thể nào ngừng. Làm gì còn hơi sức đâu mà đi trêu hoa gẹo nguyệt, so kè ghen ghét nơi trốn lầu xanh. Nếu lớp người sau ai cũng vậy Thì gia tộc đó coi như xong rồi Chỉ có mấy chi thứ Dòng thứ chẳng có thiên phú Cũng chẳng chịu nỗ lực Địa vị lại thấp mới lựa chọn chờ chết qua ngày Phải rồi trường lão Vương triều đường lớn như vậy Làm sao chúng ta tìm được đám người triều hẳn Nét mặt từ thanh lo lắng Lý Giang từng nói Trước kỳ đại tỷ quỷ vực Nếu chúng ta gặp khó khăn thì đến đô thành vương triều đường. Ngài nói xem, có khi nào bọn họ đi đô thành rồi mà tên phản đồ Lý Giang bây giờ cũng bắt vô âm tính. Lời của hắn cũng không biết là thật hay giả. Yên tâm, lời Lý Giang nói không sai. Vả lại, để các ngươi có chuyện đi vương triều đường, thật ra là chủ ý của tôi. Thái độ của bốn vương triều lớn đối thành viêm hoàng đều bình thường, tốt cũng không tốt, mà xấu cũng chẳng xấu. Nếu lợi ích đầy đủ, bọn họ cũng sẽ tiến đánh chúng ta. Từ thanh buồn bực, nếu đã chẳng có giao tình gì, còn dám bảo bọn họ đi vương triều đường. Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Người ta chỉ cần không vui lên thì lúc nào cũng mạng nhỏ khó giữ. vả lại trong cuộc đại tỉ quỷ vực, còn lừa giết không ít người. Trong đó có người thuộc vương triều đường. Bây giờ đáng người triệu hằng sức mỏng thế cô, Bên cạnh cũng chẳng có cao thủ đi bảo vệ Đi rồi đồng nghĩa là tìm chết sao Dường như biết Từ Thanh đang suy nghĩ gì Lão Thiên Sư mở miệng nói Yên tâm đi Nếu tôi đã có thể để các người đi đâu Thì đương nhiên sẽ không hại các người Trong bốn vương triều lớn Cách nước tầng gần nhất chỉ có vương triều đường Mấy nước kia quá xa cũng phải mấy chục dặm Đợi các người chạy tới đó nói không chừng Đã là chuyện của vài năm sau Mà từ nước thần đến vương triều đường Chạy con mấy ngàn cây số Thuận theo dòng biển của biển Bất Quỳ Nửa tháng là tới rồi Ôi trời Còn phải qua biển Bất Quỳ Chuyện này không trách từ thanh được Quả thật Biển Bất quy quá nổi tiếng ở đây Nguyên nhân vì quỷ giao Ở biển Bất quy sinh trưởng mạnh Chuyên nút quỷ phát qua đường Quỷ giao trưởng thành còn mạnh hơn Cả oán linh cấp đỉnh phong Trừ phi do quỷ vương ra tay Nếu không, căn bản chẳng làm gì được bọn chúng Bởi vì quỷ giao sinh trưởng trong nước thời gian dài Nước chính là thế mạnh của bọn chúng Một khi bị kéo xuống nước Chờ đợi chính là bị mấy trăm con quỷ dao cắn xé Từng nổi tiếng nhất là có một lần 30 vạn đại quân nước tầng tiến đánh vương triều đường Vì để thuận tiện, chủ soái muốn đi đường gần Từ biển bất quy đánh cho bọn họ không kịp trở tay Ai ngờ vừa vào biển bất Quy chưa quá 2 ngày đã bị quỷ giao tập kích. Đại quân toàn bộ bị mút sạch. Một người sống sót trở về cũng không có. Có điều đám quỷ giao này không phải thấy người là nuốt. Giết hay không giết còn phải xem bụng chung nó no hay đói. Hên thì có thể một đường đi qua. Bọt sóng cũng chẳng nổi lên một chút. Xui thì vừa vào biển thuyền liền bị đắm. Trương Lão Hai người chúng ta không phải đi qua biển bất quy chứ hả?" Từ chột dạ hỏi. Hiện tại hắn hơi khâm phục đám triệu rồi, chỉ với vài tên đang ở kỳ oán linh cũng chẳng đủ cho đám quỷ giao nhắc kể rằng rốt cuộc làm sao qua được đây. Còn về vì sao họ không trở về thành Viêm Hoàng, nguyên nhân vì khoảng cách quá xa, địa hạt quỷ vực bát ngát nào chỉ hạng triệu, mà thành Viêm Hoàng lại ở sát biên giới nhất. Muốn từ nước tầng đến thành viêm hoàng Bọn họ mất cả 7-8 năm Cậu yên tâm Tôi từng đi qua biển bất quy mấy lần rồi Căn bản chẳng có đáng sợ như bên ngoài đồn đãi đâu Quỷ giao cũng chọn người để làm thức ăn Oán linh lệ quỷ bình thường non nuốt thì cũng nuốt rồi Nhưng nếu nó dám mút quỷ vương Thì đó chính là đi tìm chết Từ thanh kinh ngạc Quỷ giao này có trí khôn nữa sao Cũng có trò mềm nắng rắn buông Quỷ giao bình thường Đương nhiên sẽ không khôn như vậy Nhưng văn vương thì khác Mỗi một con văn vương Hoàn toàn có thể ngang hàng với quỷ vương Lão thiên sư bật cười Muốn tu luyện đến văn vương Ít nhất Cũng phải 2 ba năm Thời gian dài như vậy Cho dù là con heo cũng thành tinh rồi Mà động vật vốn có bản năng tránh hại Tìm lợi Chỉ cần tên văn vương này không ngu Sẽ không chủ động đến chọc chúng ta Lão thiên sư đã nói như vậy rồi Từ thanh cũng không thể chết nhát Khó khăn tới mấy cũng phải lên thôi Khi trước hắn cũng nói cả mới lời Muốn đi tìm đám triệu hằng Bây giờ nếu bị quỷ giao hù dọa cho sợ Vậy thì mất mặt đến trình độ nào đây Thật ra từ thanh lo Không những là đám quỷ giao Mà còn là vì một truyền thuyết khác Ở Mai Trang của Thượng Quang Tuyết Trong lúc nhàn rỗi lật một cuốn ký sự Từ Thanh đọc được câu chuyện quỷ giao nước đại quân nước tận Thời gian câu chuyện này xảy ra không lâu Cũng chỉ là chuyện 4-500 năm trước Những quỷ vương tuổi tác lớn đều làm chứng được Nhưng nghe nói còn có một phiên bản khác Trong đó đại quân gặp phải không chỉ là quỷ giao Mà là quỷ Long Chứ không đường đường 30.000 đại quân Sao có thể bị một đám quỷ giao giết thành như vậy Quỷ giao ở biển Bắc Quy, nhiều nhất cũng không quá 10 vạn con. Mà đại bộ phận còn tách ra, thường ngày đều là hình thành 3 năm đám cùng nhau hành động, rất ít khi vượt qua số lượng mấy trăm con. Trong khi quân đội nước Tân cũng có cao thủ quỷ vương, không đến nỗi chút tình hình này cũng không chống đỡ được. Và lại chủ soái nếu đã dám đi con đường này, chứng minh hắn ta cũng nắm chắc được phần thắng. phiên bản này phân tích rõ ràng rành mạch, Thậm chí còn miêu tả hình dáng của quỷ Long Từ thành từng cảm thấy độ tin cậy vẫn rất cao. Có điều chưa ai từng thấy thứ gọi là quỷ Long này. Mọi người cũng không ai biết là thật hay giả. Nửa tháng sau, từ thành nghe theo lời đề nghị của lão thiên sư. Hai người quyết định chọn một chiếc thương thuyền để vượt biển vô quy. Trước cửa biển này có một tòa thành nhỏ gọi là thành vô quy. Ở đó có rất nhiều thương nhân thường lui tới, phần lớn đều là người của hai nước tầng và đường. Nói đúng ra thì biển Vô Quy chính là cầu nối giao thương của hai quốc gia này. Chỉ cần qua được biển thì mất nhiều nhất là một tháng đã tới được bờ bên kia biên giới. Nhưng nếu là đi đường bộ thì dù là ra sức phi ngựa cũng phải mất 3 tới 5 năm. Đã là người làm ăn buôn bán thì ai cũng coi trọng lợi ích. Thời gian là vàng bạc đối với bọn họ Vậy nên dù là biển vô quy rất nguy hiểm Thế nhưng bọn họ vẫn tình nguyện đi Rất nhiều năm về trước Nơi đây còn chưa có tinh thành Chỉ là một làng chài nhỏ nhỏ Sống khốn khó Người dân địa phương khi đó Chỉ biết dựa vào đánh cá ven bờ Và tìm ngọc trai để bán kiếm sống Tới khi có một nhóm tội phạm Cùng đường mạc lộ Bị quân nhà tầng truy sát đến tận đây Vì bí quá hóa liều Nên bọn họ đã làm một chiếc thuyền nhỏ Để vượt biển Lại thêm không hiểu biết về phương hướng Nên cứ vậy lên lên trên biển 2 tháng Tới lúc nhận ra Thì bản thân đã tới được nước đường Từ bao giờ Thế nên hết sức kinh ngạc Dần già Làng nhỏ này trở thành nơi sinh sống Của những tên tội phạm chạy trốn Không phải là quân tần Không muốn phong tỏa nơi đây Mà là vì đường ven biển quá dài Trừ phi, có hơn 10 vạn quân xếp thành một hàng để canh gác liên tục. Chứ nếu không, thì cũng chẳng thể nào mà phong tỏa hết. Vậy là quảng không được, nên nhất khoát mặc kệ luôn. Càng về sau, thương nhân càng bí quá hóa liều. Bọn họ thấy vận chuyển qua đây thành công được đôi ba lần, nên sau đó đã thu hút rất nhiều người khác tới. Vì thấy được lợi ích mà vùng biển này đem đến, nên Tần Quốc cũng đã cho người tới trùng tu biến chỗ này thành một tòa thành quy mô nhỏ còn đường quốc thì cho người tới giữ cửa khẩu yêu cầu thương nhân nộp phí tính ra thì số tiền thu về được không hề thấp hơn so với những quận thành khác là bao xe ngựa của hai người từ thành vừa tới cửa thành vô quy thì đã có hai tên quỷ mặt trắng mái hồng chạy tới vị đại nhân này ngài muốn qua biển vô quy sao Tiểu nhân có thể cung cấp tin tức thường xuyên Của thuyền buôn rời cản Những tủ lâu có thể dừng chân ở bên trong thành Còn cung cấp cả người dẫn đường Hay là chân chạy vặt Từ thanh nghi hoặc Từ thân hình cho tới sắc mặt Của hai tên giả quỷ này Đều không bình thường chút nào Khi nói chuyện cũng chỉ thấy được môi hơi động Không hề thấy chỗ thanh quản rung lên Đừng có nhìn nữa Bọn chúng chỉ là người giấy Được thả linh hồn vào mà thôi Lão Thiên Sư giải đáp Dẫn đường đi Tiền một tủ lâu nào đó thoáng đảng một chút Tiền thể hỏi thăm xem Có thương thuyền nào muốn tới đường Vương Triều hay không Lão Thiên Sư vừa nói Vừa lấy ra 8 miếng hắc tinh Đưa cho hai con giả quỷ Dạ vân Mời đại nhân đi theo chúng tôi hai con giả quỷ tách ra Một con đi hỏi thăm tin tức Một con dẫn bọn họ đến tủ lâu Chưa đầy 10 phút sau Khi hai người từ thanh đến tử lâu thì con quỷ đi hỏi tin tức cũng đã quay về. Khởi bẩm đại nhân, trưa mai và tối ngày kia đều có thuyền đến đường Vương Triệu. Các ngài xem thử ngồi thuyền nào để tôi sắp xếp cho. Các ngài cứ an tâm, chúng tôi tiền trao cháo múc. Nếu thấy không an tâm thì các ngài cứ lên thuyền trước rồi đưa tiền sau. Sợ là hai người từ thanh lấn cấn, tiểu quỷ nhanh chóng giải thích. Từ thanh thật sự rất kinh ngạc Với cách phục vụ Hiệu suất đúng là nhanh Còn thẳng thắng nói về chuyện tiền bạc luôn Hỏi ra mới biết bốn người lên thuyền thì sẽ phải mất 20 tử tinh Từ thanh liền liếng lưỡi Đúng là cao thủ gặp cao thủ Lúc trước hắn làm thổ phỉ Cũng không dám làm vậy đâu Nghe từ thanh chê đắc Hai con quỷ không hề tức giận Mà kiên nhẫn giải thích Đại nhân à Đây là tiền nào của nấy mà Lần này các ngài muốn lên là thuyền lớn Chưa nói tới việc ăn ở thoải mái trên thuyền Chỉ với việc có quỷ vương hội thuyền thôi Đã cảm thấy an toàn rồi Các ngài không cần thấp thỏm lo âu Trong suốt hành trình Tất nhiên nếu các ngài vẫn cảm thấy đắt Thì còn những thuyền rẻ hơn Thế nhưng chúng tôi cũng không đảm bảo được sự an toàn Dù sao thì ra khơi mà Cách xa nơi cai quản của thiên tử Thiếu gì mấy chuyện nhà đò cấu kết cùng hải tạc Để giết người cướp của đâu Hơn nữa, thuyền nhỏ không có người bảo hộ thì chỉ cần sóng lớn hay một con quỷ giao tấn công thôi cũng đã có thể đánh sập thuyền rồi. Nghe vậy, Tử Thanh vẫn không vội tiếp lời, hắn nhìn về lão thiên sư để hỏi ý, vì bây giờ trên người hắn không có đủ tiền. 5000 hắc tinh lúc trước giết Tô Đạo rồi được thượng quan nhang cho, giờ đã không còn bao nhiêu. Được rồi, đi sắp xếp đi. Lão Thiên Sư lên tiếng, nửa tiếng sau, trên cửa sổ tầng 2 của tủ lâu. Hai người gọi một ấm trà ngồi đối diện nhau. Sao, nhìn ra được gì rồi? Lão Thiên Sư hỏi Từ Thanh, ngài đang nói tới cái kỳ ư. Còn có thể là gì? Hai tên giả quỷ dẫn đường đó, thấy thế nào? Từ Thanh sờ cầm, ngậm nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Tôi chỉ biết chắc rằng có một thế lực lớn mạnh đứng sau bọn chúng mà thôi. Thế nhưng thời gian tiếp xúc quá ít nên còn chưa đoán ra. Vậy là cậu cũng nhìn ra được rồi. Ngài đang kiểm tra tôi sao? Từ thanh cười khẽ nói. Vậy được rồi, tôi sẽ nói ra suy đoán của mình vậy. Như ngài nói, bọn họ là người giấy. Mà người giấy thì cũng cần có người làm ra chứ. Lại thêm nhiều mối làm ăn hấp dẫn như vậy. Thế nhưng... Thông hệ xảy ra loạn lạc hay tranh giành, đặt khách các kiểu. Rất là thành thục nghiệp vụ, chia ra hai người một nhóm để làm việc. Chỉ đi có mấy phút đã thu được rất nhiều thông tin. Những con quỷ dẫn đường này biết được các thuyền ra biển, tôi không thấy kỳ lạ cho lắm. Bởi nếu không có chút tích sự này, thì bọn chúng đâu thể làm việc được. Chỉ có một chuyện lạ kỳ, đó là bọn chúng có thể đặt được bất cứ loại váy nào mà chúng ta muốn đi. Nếu chỉ với hai con giả quỷ mà không có thế lực lớn mạnh đằng sau, thì sao có thể làm được? Bất kể là ở đâu trên quỹ vực này, thì lấy thực lực để đo lường cũng là chuyện thường tình. Một giả quỷ nhỏ nhỏ mà dám liên hệ với chủ thuyền. Người ta dùng một ngón tay là đã bóp chết được nó rồi, đừng nói tới hợp tác làm ăn. Không có thực lực, không có bối cảnh thì đã sớm bị nuốt cho không còn một mẫu xương. Ngay từ thanh nói xong, Lão Thiên Sư nhạt nhã nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng. Đoán đúng rồi. Bọn chúng có thể lực chống lừng, hơn nữa còn là loại cực kỳ mạnh kỳ kìa. Biết những tên người giấy này được tạo ra như nào không? Là cưỡng ép rút linh hồn trong cơ thể ra rồi nhét vào. Sau khi đã bị nhét vào thì bọn chúng bệnh viễn không thể thoát ra được. Tuy ở nhân gian có rất nhiều người biết tối thuật này Nhưng hầu như là không ai dám dùng Có biết là vì sao không? Không đợi từ Thanh kịp mở miệng Lão Thiên Sư đã nói tiếp Vì đây là việc thương thiên hại lý Người giấy thì còn đỡ Nhưng nếu là chó mèo giấy thì mới là thê thảm Mà thử nghĩ xem Sao bọn họ chỉ cần mấy phút đã ra ra được rồi Căn bản là bọn họ không có nghe ngóng gì đâu Chỉ đi làm bộ một chuyến thôi. Thực chất thì mấy nhà thuyền kia đã thông báo cho bọn họ từ trước. Chỉ vì muốn để khách chúng ta không cảm thấy đưa tiền dẫn đường là không đáng nên mới làm màu như vậy. Kể cả cái tủ lâu này có khi cũng thuộc quyền sở hữu của bọn họ rồi cũng nên. Người đứng sau bọn họ có thế lực như nào? Sao lại được tin tưởng như vậy? Đây chính là làm ăn độc quyền rồi chứ còn gì. Sư Thanh không nhìn được mà hỏi Lão Thiên Sư lắc đầu Ta cũng không biết Chỉ biết là rất cứng Từng có quỷ vương muốn tới đây Để xí một phần làm ăn Thế nhưng tới ngày thứ hai Thì thi thể đã bị treo lên trước tường thành rồi Có người còn suy đoán Bọn họ có quan hệ với Mấy vị dưới biển kia Dưới biển Là quỷ giao sao Đúng Nếu nói như vậy triển thông minh của đám quỷ giao này quả thật là muốn nghịch rồi. Đừng xem thường bất kỳ ai, nếu không, sớm muộn gì cũng ăn thiệt." Lão Thiên sư nhắc nhở. Ngay lúc họ đang trò chuyện, Từ Thanh liếc mắt, đột nhiên nhìn thấy mấy bóng hình đi qua trên đường. "Sao vậy, con phát hiện ư?" Lão Thiên sư thấy Từ Thanh cứ đưa mắt nhìn mãi bên ngoài nên kỳ quái hỏi. "Không có gì, nhìn thấy một người quen." Là bạn hay thù? Từ thanh nghĩ một lát không xác định. Xem như không phải là bạn đi. Vừa rồi hắn trên lầu nhìn thấy Thượng quan Tuyết. Bên cạnh cô ta còn có vài tên thủ hạ. Thật ra giữa Từ Thanh và cô ta nào chỉ là không phải bạn bè. Thượng Quang Tuyết còn có ý muốn lột da rút gần hắn nữa kìa. Lần trước hắn thay mặt nhà Thượng Quang đi phong đô thành. Chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà Thượng quan Tuyết giao cho Mà còn rút lấy một đống phiền phức cho cô ta Đặc biệt là trước mắt bao người Mấy tấm bùa chung sống cả hàng chục thiên tài của các gia tộc Món nợ này toàn bộ tinh hết lên đầu cô ta Quảng thời gian đó, mỗi ngày Thượng Quang Tuyết đều cùng gia chủ đi khắp nơi Cầu xin người khác nói đỡ cho Hy vọng đề chuyện này xuống Cuối cùng, bồi thường không biết bao nhiêu kỳ trân dị bão Đến cả Thạch Anh Tiến cũng tốn trên cả trăm ngàn viên Mới miễn cưỡng lắng xuống Cậu mới đến quỷ vực mấy ngày Đã kết thù oán cùng người ta lớn đến cỡ nào Tính ra Từ Thanh cũng mới đến quỷ vực hai lần Trừ lần này ra thì chính là lần đại tỷ Ở quỷ vực lần trước Trường thiền Sư cũng phục Từ Thanh rồi Đi một chuyến cũng có mấy tên kẻ thù Không thể dĩ hòa vi quý sao Phương pháp hành sự đối nhân xử thế của ông Chính là không cần động thủ Thì cô hết sức đừng động thủ Trừ phi động chạm đến giới hạn cuối cùng Tỉ như lần minh vương công thành này Vì vậy nhiều năm nay Lão thiên sư cơ hồ không có kẻ thù gì Ở nhân gian tiếng tâm tốt đến ai cũng biết Lần đại tỷ quỷ vật trước Tôi thay mặt nhà cô ta đi Rồi sao Rồi sau đó tôi giết sạch dũng người tham gia thi đấu của các nước, cuối cùng tôi bỏ chạy. Lão Thiên Sư vừa hớp một ngụm nước trà, nghe thấy lời Từ Thanh nói thì suýt nửa thì sạch. Cậu giết sạch ư? Hai mắt trợn trừng, Lão Thiên Sư hỏi. Cũng không phải là giết hết, để lại một tên hoàng tử nước triệu, tên là Triệu Thiên Tô. Lúc nghe nửa câu trước của Từ Thanh, Lão Thiên Sư thở vào nhẹ nhõm, Lúc ông nghe đến nửa câu sau thì liền nín thở, vội vàng quan sát xung quanh. Mẹ kếp, gan cậu lớn thật đấy. Đó toàn là con trời của bốn vương triều lớn. Cậu không có sợ chết sao? Lão thiên sư thấp dọng quát mắng. Phải rồi, cậu không có để lộ danh tính và xuất thân chứ. Từ thanh cười bị ổi, tự tin nói. Ngài yên tâm, tôi đâu có ngu, tôi dùng tên giả. Vậy thì được. Chỉ cần không bại lộ, giết cũng giết rồi. Cùng lắm thì sau này không đến quỷ vực thôi. Bọn chúng còn làm gì được? Nghe lời này của Lão Thiên Sư, Từ Thanh không kìm được tiếng tán thưởng. Không hổ là Lão Thiên Sư, nhìn khắp thiên hạ, dám nói lời này tuyệt đối không vượt quá 5 người. Từ Thanh giết nhiều thiên tài ở quỷ vực như vậy, trong đó không thiếu hạt giống kế thừa của các thế lực lớn. Một gậy này chẳng khác gì chọc phải tổ ong Gián tiếp đắc tội hơn một nửa thế lực ở quỷ vực Nếu để người ta biết hắn ở đây Chắc là chỉ vài phút sẽ bị đánh thành cho Nói cho cùng Chúng ta không cùng đường với bên quỷ vực Giết rồi cũng chẳng có gì to tác Mà mỗi năm quỷ vực xâm phạm Tôi cứ không tin toàn bộ đều là người của quỷ vừng Nếu nói bốn vườn triệu lớn không tham gia Đánh chết tôi cũng không tin Lần này cầu làm như vậy Không những chẳng sai Mà còn là có công Đây là nêu cao uy quyền của nước ta Nghe lão thiên sư khen ngợi Từ thanh thấy hơi ngựa ngùng Mặt mày khiêm tốn Ngài quá lời rồi Thật ra lần trước giết được nhiều thiên tài quỷ vật như vậy Tôi cũng là nhờ phủ thiên sư ngài Chuyện này dính dáng gì đến phủ thiên sư ta Lẽ nào triều hằng cũng đến tham gia Trái tim của lão thiên sư vừa thả xuống lại bị treo lên Bây giờ từ thanh là quỷ vương thực lực mạnh mẽ Cho dù đánh không lại cũng chạy thoát được Nhưng triều hằng không như vậy Hắn chỉ là một án linh Nếu như bốn vườn triệu lớn truy sát Chắc chắn sẽ khiến cho hắn lên trời không được Xuống đất chẳng xong Ngài yên tâm Bình thường tôi toàn là tự làm tự gánh vác Sẽ không kéo người khác xuống nước cùng đâu Đám triệu hằng tuy đến tham gia Nhưng mà tội danh đều do một mình tôi gánh Giờ phút này Cho dù từ thanh trẻ tuổi hơn mình Lão thiên sư cũng không thể Không nói một câu trượng nghĩa Phải rồi Khi nãy cậu nói Nhờ uy danh của phủ thiên sư ta Là chuyện thế nào nét mặt từ thanh bối rối Xấu hổ nói à, Chuyện đó sao vậy Lúc đó tôi dùng bùa cấp 3 đánh lén Nổi chết bọn chúng trong đường hầm canh phong Bùa cấp 3 Dạ đúng Trong lòng lão thiên sư thình linh có dự cảm không lành Nhẹ giọng hỏi thử Bùa cấp 3 ở đâu mà cậu có Cô phủ thiên sư chúng tôi sao Dạ vâng Tôi lấy của triều hằng Hít sâu một hơi đè nén xúc động muốn đánh chết từ thành Lão thiên sư hỏi tiếp Lúc đó không có ai khác thấy cậu sử dụng Bùa tam phẩm đấy chứ Ừ, có chứ Tận mấy chục cặp mắt đều nhìn thấy Một hơi uống cạn 4 năm chén trà Lão thiên sư mới miễn cưỡng áp được lửa giận bừng bừng trong lòng Bây giờ tâm tư muốn đánh chết từ thanh Ông cũng có luôn rồi Cái nồi to thế này ực thẳng lên đầu phủ thiên sư Ông còn cười được mới là lạ Khi nãy bảo với từ thanh Giết thì cũng giết rồi Đó thuần túy là khoe khoang mà thôi Nếu bốn vương triệu lớn đều dễ chọc như vậy Đã bị diệt từ lâu rồi Còn vì sao nói lời đó chỉ là vì muốn an ủi Từ Thanh mà thôi. Có điều, chỉ cần sau này Từ Thanh không xuất hiện ở quỷ vực, muốn bảo vệ hắn cũng vẫn dễ dàng. Từ Thanh à, lần trước cậu giành được mặt mũi to lớn như vậy cho Phủ Thiên Sư chúng ta. Quả thật, tôi không có gì để đáp tạ. Lúc Lão Thiên Sư nói đến mặt mũi cực kỳ găng giọng. Từ Thanh tự biết mình đuối lý không dám tiếp lời. Chỉ đành bạnh hàm cười Bây giờ hắn mà phun một câu Không dám nhận Đây đều là chuyện tôi nên làm Vậy chắc chắn sẽ bị đánh chết luôn Phủ thiên sư chúng tôi Thiếu một người chấp sự Hay là cậu qua đó treo cái tên thế nào Từ thanh cười khổ Hắn có thể không nhận lời không Không nhìn thấy trong mắt lão thiên sư Sát khí đằng đằng sao Nếu dám nói nửa câu chữ không Phỏng chừng sẽ lập tức động thủ luôn Thật ra tôi ngưỡng mộ Phủ Thiên Sư từ lâu rồi Lần này Lão Thiên Sư cho tôi cơ hội để gia nhập Tôi thật sự vô cùng cảm kích Nét mặt của Lão Thiên Sư kiểu như cậu biết điều đấy Tốt tốt tốt Sau này đều là người một nhà rồi Yên tâm đi Chuyện của cậu cũng chính là chuyện của Phủ Thiên Sư chúng tôi Chuyện của mình Chuyện gì của mình chứ Từ Thanh nghĩ Từ Thanh à Cậu đừng trách ta kéo cậu vào hố lửa Phủ thiền sư chúng ta chỉ là chỗ còn con mà thôi Chịu không nổi sự báo thù của quỷ vực đâu Cậu cũng nói rồi Trước giờ cậu một mình làm một mình ganh vác Đến lúc đó đừng nói cậu một mình ganh vác Phủ thiền sư của tôi khẳng định sẽ chống lưng cho cậu Từ thanh nghe lão thiền sư nói thấy hơi chán ván Quỷ vực báo thù liên quan gì đến mình Bọn chúng muốn báo thù thì cũng tìm Phủ Thiên Sư chứ Mà Triều Hằng cũng động thủ theo luôn rồi Hắn cũng trả trong sạch gì cho cam Bản thân mình cô độc lễ loi Cùng lắm thì dắt người nhà bỏ chạy Tùy tiện tìm đại nước nào đó để mà tránh Ai tìm ra được đây Tự thanh không biết rằng Lão Thiên Sư chính là sợ hắn một mình chạy mất Để Phủ Thiên Sư đội cái nồi này Chuyện là do hắn gây ra Phủy mông liền muốn đi Vứt cuộc diện rơi đắm cho bọn họ. Đầu ra chuyện tốt như vậy. Làm thế nào cũng phải trói Từ Thanh lên một con thuyền. Mọi người xảy ra chuyện thì cùng nhau gánh vác mới đúng. Dù gì Từ Thanh là một quỷ vương, sức chiến đấu cũng không tồi đâu. Chỉ với vài ba câu ngắn ngũi, Từ Thanh đã mơ hồ biến thành nhân viên chính thức của Phủ Thiên Sư. Giữa trưa ngày thứ hai, dưới sự yêu cầu mạnh liệt của Lão Thiên Sư, Từ thanh đem theo gương mặt tươi cười Tiến về bến tàu chuẩn bị lên thuyền Trên đường đi có rất nhiều quỷ Từ những nơi khác đối Vậy nên cũng không ai chui đến cách ăn mặc của hắn Dù sao thì hàng năm Cũng có không ít người bỏ trốn Cũng chẳng lấy làm lại gì Hai vị đại nhân Thấy tôi không có lừa các vị đúng chứ Nói lên thuyền mới thanh toán Là lên thuyền thanh toán được mà Người giấy dẫn đường vừa đi Vừa cười tụng tỉm Cầm Rồi đi đi. Lãng thiên sư đưa một túi tiền rồi nói Đà tạ hai vị đại nhân. Chỉ cần nhất thử túi tiền trong tay cũng đã biết được là không hề ít. Vậy nên người giai cũng chẳng thèm đếm lại. Thuyền này rất lớn, ít nhất dài hơn trăm mét. Có tổng cộng 3 tầng lầu. Thấp nhất là nơi để hàng của các thương gia. Còn những khách ở bình thường như Từ Thanh thì đều là từ nửa đoạn sau của tầng 2 đổ lên. Trên tầng 3 thường là chủ thuyền hoặc là những khách hàng tai to mặt lớn. Dịch vụ của bọn người giới phục vụ quả là không chê vào đâu được. Bọn nó dẫn nhóm người Từ Thanh tới tận phòng rồi mới rời đi. Bốn người thuê ba phòng, Từ Thanh và lão Thiên sư mỗi người một phòng, hai thị vệ còn lại ở cùng một phòng. Phòng của Từ Thanh không lớn lắm, tầm hơn 10 mét vuông, nó không khác với phòng ngủ trong nhà cho lắm, ngoài một cái giường một bộ mạng ghế thì không còn gì. Vì quá nhàm chán, nên buổi tối Từ Thanh đeo mặt nạ lên bon tàu không gió, lên đến nơi thì thấy nơi đây đang rất náo nhiệt, có đủ các loại quỷ, tuy có hơn 4500 con nhưng không hề chật chội. Bọn họ giống như Từ Thanh là mua vé để qua biển. Ở khu vực trung tâm có tới mười mấy bàn đang chơi cá cược, tất cả là kiểu ăn chơi đều có cả Có một số nữ quỷ còn ăn mặc và trang điểm diễm lệ vần qua vần lại giữa những con hàng đang đổ bạc có người cười vui vẻ Những tên dân cờ bạc này có rất nhiều cao thủ án linh nổi danh là tài giỏi một phương nhưng lúc này đang buông lời dâm tục nào còn chút cao lãnh như ban sáng Đàn ông đúng là toàn dạng này không có kẻ nào là tốt Một giọng nói truyền đến bên tai Từ thanh quay đầu thấy người đó thì cả người bỗng cứng đờ, không dám động đậy. Người vừa mới lên tiếng chính là Thượng quan Tuyết. Cô ta mặc một bộ đồ trắng, tựa như tiên tử hạ phàm, trong tay còn cầm trường kiếm. Đi cùng cô ta còn có một thanh niên trẻ tuổi, bộ dáng anh Tuấn, nhìn khá quen. Thế nhưng hắn không nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Nghe được lời này của Thượng Quang Tuyết, sắc mặt của nam thanh niên cứng đờ, Ngường cười đáp Thật ra vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt mà Tình huống trước mặt mà cô thấy Chỉ là thiểu số mà thôi Như tôi đây chẳng hạn Trước giờ không biết tới loại lạc thú này bao giờ Tô công tử đừng quá căng thẳng Khi nãy là do tôi ăn nói quá đường đột rồi Tự như nhận ra lời nói của mình Không được đúng cho lắm Nên cô ta vội giải thích Dạng thiên kiêu chi tử như hình đây Không thiếu bạn lửa phù hợp Vậy nên tất nhiên là Chướng mắt những nữ tử phong trần kia rồi Tô kiếp này xin thề Trong tim ta chỉ có mình muội Còn lần mà bá phụ Muốn đem lệnh muội gã cho ta Đó cũng chỉ là hiểu nhầm mà thôi Người ta muốn cưới Không phải là thượng quan nhan Mà là thượng quan tuyết nàng đây Tô kiếp dùng ánh mắt chân thành Tha thiết nhìn thượng quan tuyết Ta cũng đã sớm nói qua rồi Không tới được quỷ vương thì ta sẽ không để mắt tới chuyện nữ nhi tình trường Thượng Quang Tuyết cười khổ Mà bây giờ thượng quan gia đã sa xúc Thế hệ trẻ cũng không được mấy người tài giỏi Nên sợ là cha ta cũng khó mà đồng ý gã ta đi Với thiền phủ này của thượng Quang Tuyết Đến được quỷ vương chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Một tay trợ lực lớn như vậy thì tất nhiên là thượng Quang Điêu Hùng Sẽ không để cho cô tùy tiện gã đi Vậy thì khác gì là cho không người ngoài Từ thanh nghiến răng Đúng là oan gia ngõ hẹp Ra cửa đã gặp kẻ thù Bây giờ hắn mà còn không biết nữa Thì đúng là sống ủng Người kia chính là anh của Tô Đạo Một trong thập đại thiên tài Tên là Tô Kiếp Lần trước là do thượng quan nhang ra giá Để từ thanh giết em trai Tô Đạo của hắn Không ngờ hôm nay cũng gặp được Ngay giọng điệu của hai người Sao trông có vẻ như quan hệ không đơn giản. Nếu ai không biết thì còn tưởng bọn họ tình trạng ý thiết, yêu thương nhau. Nhưng nếu như Tô Kiếp biết được em trai ruột nhà mình bị Thượng quan Nhan thuê từ thanh giết thì chắc sẽ không nghĩ được như vậy đâu. Mà chuyện Tô Đạo chết Thượng quan Tuyết cũng là một trong người biết chuyện. Cô ta không những không giao từ thanh ra mà còn bao che cho hắn. Người đàn bà này đúng là thâm độc. Tô Kiếp Đã mắc bẫy của cô ta Nhưng vẫn hồn nhiên không hay Vị bằng hữu này nghe lâu vậy đã đủ chưa? Đột nhiên Thượng Khoan Tuyết quay sang Lạnh lùng hỏi Từ Thanh Lần này cô ta chính là muốn nhằm vào bọn Từ Thanh Chiếc thuyền này vốn dĩ là gia sản của nhà cô ta Hôm nay là được trưởng lão thông báo Trên thuyền đột nhiên xuất hiện hai cao thủ Vị trưởng lão kia đã là oán linh đỉnh phong Người mà ông ta nhìn không thấu, vậy thì chỉ có thể là quỷ vương. Tự nhiên xuất hiện ra hai quỷ vương không rõ thân phận, vậy nên cô ta cũng muốn đích thân nhìn thử xem sao. Sợ rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đã nói với tổ kiếp, hai người cùng nhau lên ban thuyền cũng là vì đi tìm thêm sự giúp đỡ. Tự thanh không hề biết rằng, trên tầng thứ ba của thuyền đang có tới 7-8 cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào hắn, Trong đó có một người là Quỷ Vương. Thật xin lỗi cô gái. Nghe được hai người nói chuyện đúng là do lỗi của tôi. Thế nhưng không gian chỗ này rộng như vậy. Hai người nói chuyện không kiên dè thì cũng không thể nào trách tôi. Từ thanh hạ thấp giọng tỉnh táo trả lời. Môi trường công cộng mà nói chuyện không để ý đúng là do lỗi của tôi rồi. Thật là ngại. Nào khách sáo rồi. Đây cũng không phải chuyện lớn gì Nếu đã nói rõ rồi thì tốt Sau khi nói xong Từ Thanh định rời đi Hắn không hề muốn ở lại đây một giây nào Càng nói thêm thì càng lộ thôi Hắn hiểu tính cách của Thượng quan Tuyết Cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ Nói ra loại lời vô nghĩa này Tôi là Thượng quan Tuyết Không biết Bằng hữu đây đại danh quý tính ra sao Đang có dự tính đi về đâu Thân hình lấy lên Thượng quan Tuyết ngăn trước người Từ Thanh Rồi chất vấn Tù kiếp không hiểu Thượng quan Tuyết đang nghĩ gì Thế nhưng nhìn cách cư xử khác lạ này của cô Thì cũng vội chuyển ra sau lưng Từ Thanh Tôi là Mã Hán Khách từ xa tới Đang trên đường tới chỗ để đệ tôi Từ Thanh trấn tỉnh đáp Hăng cứ chú định là Thượng Quan Tuyết đã nhận ra được thân phận mình Nên giấc khoát nói luôn mình tên là Mã Hán Chỉ cần cô ta không phải đồ ngốc Thì chắc chắn sẽ nhận ra được hắn chính là La Hầu Lúc trước Mùi mùi cô ta thuê sát thủ giết người Đối tượng là là đệ đệ của Tô Kiếp Từ thanh không tin Cô ta dám lạm lộ thân phận của hắn Trước mặt Tô Kiếp Thượng quan tuyết trừng lớn mắt Không tin nổi nói Nghi còn chưa chết Từ lúc từ thanh tiến vào phong đô Cô ta đã tự cho rằng hắn đã chết Dù sao thì cương phong mạnh như vậy Một oán linh thì làm gì được Bây giờ thời gian dài không gặp Vậy mà không chết còn tới được quỷ vương Điều này quả thật khiến cho cô ta rất bất ngờ Hai người quen biết nhau sao Tù kiếp cảm thấy lạ kỳ Đã quen rồi nhưng sau khi nãy Lại tỏ ra lạ lẫm Không quen Chỉ là đệ đệ tôi từng làm việc cho tiểu thư đây Nên tôi mới biết cô ấy mà thôi Từ thanh mở miệng nói bừa không thèm để ý xem Tô Kíp có tin hay không. Nói như vậy thì tôi nhớ lại rồi, em họ tôi trong phủ cô vẫn khỏe chứ? Lâu lắm rồi không nghe tin tức gì từ nó, cũng không biết ra sao. Từ Thanh đeo mặt nạ cười hi hi, trực tiếp chất vấn Thượng Quan Tuyết. Yên tâm đi, em họ của anh ở chỗ tôi rất là ổn, có ăn, có uống, có điều thỉnh thoảng sẽ oán giận, nói anh không giữ lời hứa không phải là người. Nghe Thượng Quang Tuyết châm chọc hắn không phải là người, Từ Thanh cười lạnh. Cô đừng thấy em họ tôi giả vờ tốt đẹp vậy, nhưng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nói nhỏ với cô nha, tâm địa nó rất là độc ác, còn làm ra cả chuyện mua chuột hùng thủ giết người. Tôi sợ nó hại tôi nên mới không dám ở bên cạnh nó thôi. Đôi mắt đẹp của Thượng quan Tuyết nhìn hắn chăm chăm, ngực cô ta phập phòng, nếu không phải vì kiên dè thực lực của Từ Thanh. Bây giờ cô ta chỉ muốn giết hắn. Từ thanh không quản dịu như vậy mà nói tiếp. Lỡ đầu hôm nào chọc tôi mất hứng, tôi sẽ vạch trần chuyện hắn thuê hùng thủ giết người. Ngay từ thanh uy hiếp, thượng quan tuyết thở phào, cô ta bình thản nhìn hắn. Nhưng tôi nghe anh ta nói là anh ra tay giết người. Để nói chuyện này ra, người xui xẻo trước tiên không phải là anh ta đâu. Ngụ ý rằng nếu để cho nhà họ Tô biết chuyện này, Người đầu tiên không buông tha Chính là hắn Từ Thanh Thường quan tuyết hiện tại cười hổ khó xuống Cô ta hết cách với Từ Thanh Ai bảo hắn nắm đằng chui Nếu chuyện này thật sự bại lộ Căn bản cô không giải thích rõ ràng được Bất kể là động cơ Thực lực hay điều kiện phạm tội Gia đình cô hoàn toàn phù hợp Vậy nên tôi không muốn qua lại với em họ tôi Sau này đường ai nấy đi Không qua lại với nhau cả đời Thì tốt nhất Từ Thanh cũng không muốn làm to chuyện, không phải hắn sợ nhà họ tô trả thù, chỉ là một nhà họ tô nhỏ nhoi thì có bao nhiêu quỷ vương. Điều hắn sợ là người khác nhận ra hắn là la hầu, chính là tu sĩ người phàm giết hại thiên tài của các nhà ở bên ngoài Phong Đô Thành. Lúc trước, hắn trốn ở Phong Đô Thành, người khác cho rằng hắn đã chết. Chuyện này bây giờ cũng đã gần như sắp trôi qua. Nếu Thượng quan Tuyết nhắc đến, Vậy thì từ thanh hắn chuẩn bị chơi chết là vừa. Cho dù hắn là quỷ vương cũng không chống nổi sự báo thù của nhiều thế lực đến vậy. Tù kiếp ở một bên nghe hai người nói chuyện không hiểu được gì. Tùy hắn nghe không hiểu nhưng hắn không ngốc. Giữ thượng quan tuyết và tên nam nhân đeo mặt nạ này khẳng định có bí mật không thể để cho người ta biết. Đúng lúc này lão thiên sư trường thủ nhân cũng đến. Lúc trước ông đi tìm Tử Thanh nhưng không tìm được, nghĩ đến chỗ này xem sao. Thấy Tử Thanh bị chặn đường, ông cũng không vội mà đứng đó xem. Với thực lực của hai người họ thì ở trên thuyền này vốn không phải sợ gì. Sư phụ, sao lão nhân gia ngài lại ra đây? Vừa nhìn thấy lão tiên sư, Tử Thanh liền vui mừng khôn xiết, hắn thần thiết cao giọng gọi. Thật ra thì lão tiên sư truyền thụ cho hắn tam kiếm lục, trên đường ông cũng luôn chỉ hắn tu hành. Cũng có thể nói là sư phụ của từ thanh Không có gì Chỉ là tùy ý ra ngoài Hít thở không khí Cậu đang làm gì Không phải là hôm qua tôi đã nói với ngài rồi sao Nhìn thấy một người quen Chính là vị thường quan cô nương này Ồ Lão thiên sư đầu tiên là kinh ngạc Sau đó trong lòng thầm mắng từ thanh xối xã Tên này đi theo Thật chẳng có chuyện gì tốt Nếu như chuyện hắn làm bị bại lộ Hai người họ chỉ có thể chạy trốn, may mắn trên thuyền không có nhiều cao thủ, nếu không chỉ đành nhảy xuống biển mà thôi. Thì ra là thượng quan cô nương. Ta từng nghe tên đồ đệ kém cõi của ta nhắc đến cô. Lúc trước nó cùng đường bí lối, đa tạ cô đã thu nhận nó. Lão thiên sư cũng là mở miệng liền nói dối, căn bản chẳng cần phải suy nghĩ, trực tiếp nói luôn, từ thanh khi trước lại đi theo thượng quan tuyết. Cho dù sau này xảy ra chuyện bại lộ thân phận Cũng có thể đẩy hết lên đầu cô ta Từ thanh xấu hổ Trách khẩu cung hai bên không khớp Bây giờ lại nói đến Trống đánh xui càng thổi ngược Lúc trước còn nói không quen biết Thượng quan Tuyết Bây giờ lại biến thành từng làm trâu làm ngựa Dưới tay cô ta Nhìn đôi thầy trò kỳ quái này Sắc mặt tô kiếp nghiêm túc Hắn không nói gì Mà lặng lẽ lùi vài bước về phía đám người sau lưng Có thể tu luyện đến một nửa quỷ vương Cũng chẳng có bao nhiêu tên ngốc Lúc trước đấu với Từ thành Hắn đã biết tên này là một quỷ vương cấp cao thủ Nhưng Tô Kiếp không sợ Dù vào hắn liên thủ Với Thượng quan Tuyết Cho dù đánh không lại Chạy cũng không thành vấn đề Mà trên thuyền này còn có một quỷ vương Của nhà họ Thượng quan đi theo Đây chính là sự tự tin của hắn Bây giờ nhỏ còn chưa bắt đầu đánh Và đã thọ mặt ra Hơn nữa còn là một tên hắn nhìn không thấu. Không đoán cũng biết, kẻ thiên hắn nhìn không thấu cũng chỉ có mỗi quỷ vương. Nói cách khác, thầy trò hai tên này đều là quỷ vương. Một khi động thủ, hắn và Thượng quan Tuyết chẳng mấy chốc sẽ xuống biển làm mồi cho quỷ dao Một tay chấp sau lưng, Thượng quan Tuyết âm thầm ra hiệu, sau đó nói với Lão Thiên Sư. Nào dám! Mọi người đều là bạn bè bình thường, bèo nước gặp nhau mà thôi. Nói gì mà thua nhận với không thua nhận chứ. Lúc nói đến mấy chữ bèo nước gặp nhau, Thường quan Tuyết cắn chặt răng. Cô ta không hề muốn dính líu đến từ thanh đâu. Hơn nữa, lệnh đồ tài cao gan lớn tôi cũng rất là bội phục. Giúp lời, cô ta dường như nghĩ ra điều gì, bèn nói. Nói mới nhớ ra, hắn còn nợ tôi một món đồ thường quan cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa, tôi thiếu lợi cô khi nào. Thấy lão thiên sư nghiêng đầu nhìn mình nghi hoặc, tự thanh phản bác. Hôm đó anh đến mai trang của tôi, lúc hai người chúng ta đơn độc ở cùng nhau, làm gì anh quên rồi sao? Lượng thông tin này hơi lớn nha. Lão thiên sư nghe, ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng bốc lên hừng hực. dường như sợ người khác nghe không hiểu rõ, thường quan tuyết lại nói. Xong chuyện anh hướng với tôi điều gì? Bây giờ anh dám nói ra không? Từ Thành, <cười> bộ dáng nghiến răng lợi kia của cô ta, không biết còn tưởng mình làm gì cô ta rồi. Không phải là bị học kiến thuật Trảm Thiên Bạc Kim nên đồng ý bán mạng 30 năm hay sao? Tô Kiếp bên cạnh cười lạnh, trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa không tên. Hắn xem ra nhìn ra được rồi, hai người này ngoại tình với nhau từ lâu rồi. Chẳng trách Hắn cực khổ theo đuổi Thượng quan Tuyết lâu như vậy, nhưng mà không có kết quả gì. Ta phi vào, không biết xấu hổ. Bọn họ vừa rồi còn diễn kịch trước mặt hắn, nói vậy mà vương triều mã hắn, anh họ em họ, căn bản chính là một người. Trong lúc Thượng quan Tuyết nói chuyện, không biết từ khi nào đã có mười mấy cao thủ bao vây bên cạnh cô ta. Trong đó mạnh nhất là một vị lão giả quỷ vương, 17-18 tên còn lại đều là oán linh trong đó bốn nam tên đều là loại oán linh cấp đỉnh phong. Không hoa khi nói rằng với sức mạnh thế này của bọn chúng có thể liệu mạng cùng với hai quỷ vương. Tù kiếp nhìn đội ngũ đột nhiên xuất hiện này trong lòng kinh ngạc. Rõ ràng hắn cũng không biết Thượng Quang Tuyết sẽ mang nhiều người đến như vậy. Lần này hắn qua đây là vì nghe ngóng được Thượng quan Tuyết muốn đích thân hội tống một lô hàng đến Vương Triều Đường. Đường dài đằng đẵng cơ hội tiếp xúc với người đẹp trong gan tất thời gian dài như vậy sao hắn có thể bỏ qua đây tiền đại một lý do giả vờ đi vương Triều đường sau đó tình cờ gặp được thượng quan Tuyết cực kỳ tự nhiên mà lên được con thuyền này lúc này tôi kiếp cảm thấy mình chính là một tình ngốc bị người khác mê hoặc xoay mộng mộng mà chẳng biết gì hắn đã hiểu rõ tình hình tên năm nhân đeo mặt nạ kia từng có thời gian tốt đẹp với thượng quan Tuyết sau đó không biết vì nguyên nhân gì lại bỏ rơi cô ta. Trong lúc Tô Kiếp đang suy nghĩ linh tinh, người ngựa hai bên đã bày sẵn trận thế đón địch. Chỉ còn thiếu một tiếng hiệu lệnh là lập tức đánh nhau. Các con bạc trên mạng thuyền nhìn thấy tình cảnh này, làm gì còn có hứng nào bài bạc, xung hết lại quan sát. Có một tên không sợ chết, còn lớn tiếng thúc giục, bảo bọn họ đánh nhanh lên, liền bị quỷ vương lão giả trừng mắt một cái. Đầu óc như bị kim châm, hắn ta ngã xuống đất, lăn lộn gào thét. Người tinh mắt liền thấy tình hình không ổn, sợ trâu bò đánh nhau rồi mũi chết, nên kéo đòn bọn bên cạnh, chạy dạt sang bên cạnh. Kết thúc tập 25 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.